Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 157, 157 cốc trà xanh, bán bánh quai chèo đại gia lái xe đi xa, đông gia tính đuổi không kịp, đành phải tay không mà về, ngụy Châu Châu nhìn hắn hai tay trống trơn trở về, đen lông mày thoáng nhướng đạo, ngươi không phải nói ngươi đi mua sao, bánh quai chèo đâu, đông gia tính trong mắt chuyển chuyển, tân thị bánh quai chèo có cái gì ăn ngon, còn chưa có ta tỷ làm ăn ngon đâu, ngụy Châu Châu lập tức hiểu. Hắn đây chính là không có mua, Tuyết Lục tỷ nếu có rảnh rỗi làm bánh quay chèo lời nói, ta còn dùng đi bên ngoài mua, ngươi không nguyện ý mua vừa rồi làm gì muốn thể hiện a, ngươi người này thật là chán ghét, đông gia tính cứng cổ không phục đạo, ta như thế nào liền chán ghét, không phải là bánh quay chèo mà thôi, ta bồi ngươi chính là từ bỏ, cảm ơn, Ngụy Châu Châu lười cùng hắn ầm ỉ, quay đầu đối Tiêu Miên Miên đạo, bưu thiếp ta nhận, ta muốn trở về học tập. Lần sau lại mời ngươi ăn ăn ngon, tiểu yến yến từ trong nhà đầu vọt ra, châu châu di di, người nghe có phần, yến yến cũng muốn ăn ăn ngon, tiểu gia hỏa ngước thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, hát nho loại đôi mắt nhìn xem nàng, cười đến môi mắt cong cong, giống chỉ lấy ăn mèo con, ngụy châu châu tâm lập tức bị đánh trúng, nhéo nhéo tiểu béo con thịt đô đô mặt, tốt, di di học tập sau liền tới đây mang bọn ngươi đi ăn ngon, tiểu yến yến cười đến càng sáng lặng hơn. Châu châu di di xinh đẹp nhất, Ngụy châu châu bị khen được tâm hoa nộ phóng, cầm bưu thiếp vừa lòng cười đi, đông gia tính ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất tại cửa ra vào, hắn mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, đông tuyết lục đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng chật chật hai tiếng, trước nói muốn làm một đời lão quan côn, mười tuổi còn cùng Bồ Tát hứa nguyện, không nghĩ tới nhanh như vậy liền động phàm tâm, quả nhiên nam nhân miệng, gạt người quỷ. Bất quá trước khi hắn như vậy ghét bỏ châu châu, có thể tưởng tượng tương lai truy thê hỏa tán tràn có bao nhiêu đặc sắc, chỉ là cứ như vậy, đông gia tính nhân sinh quỷ tích liền cùng với kiếp trước hoàn toàn khác nhau, không biết về sau hắn còn hay không sẽ gặp được đời trước thê tử, nếu gặp, Ngụy châu châu cùng đời trước thê tử, hắn sẽ lựa chọn ai, đương nhiên hiện tại nghĩ vấn đề này còn sớm cực kỳ, hai người niên kỹ đều còn nhỏ, đợi tương lai gặp rồi nói sau, khi nói chuyện. Tiêu Gia Minh từ bên ngoài tiến vào, trong tay ôm một cái đại dưa hấu, nhìn đến đông tuyết lục dừng một lát hô, Tỷ, ngươi ở nhà à, đông tuyết lục ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Gia Minh cắt cái tức đầu, càng thêm phụ trợ ra hắn hình dáng thâm thúy mà tuấn lãng, vai rộng eo nhỏ, hai chân thẳng tắp thon dài, không hổ là thanh đại nhân vật phong vân, từ lúc lên đại học sau, nghe nói trường học có không ít nữ sinh chủ động theo đuổi hắn, nhưng hắn một lòng một dạ tại học tập cùng kiếm tiền thượng bốn năm đến không nói qua yêu đương, đông tuyết lục rất hoài nghi. tương lai chú cô sinh người không phải đông gia tính, mà là tiêu gia mình. nghĩ đến này nàng phục hồi tinh thần, các ngươi mấy huynh muội khó được về nhà một chuyến, ta tự nhiên muốn trở về, bằng không lần sau lại không biết khi nào mới có thể nhìn đến các ngươi. tiêu gia minh ôm dưa hấu đi vào đến, đem dưa hấu tại vòi nước rửa một chút, sau đó phóng tới tủ lạnh đi bằng. tỷ, ta có chuyện tình muốn cùng ngươi thương lượng đứng ở 1,85 đệ nệ trước mặt, Đông Tuyết Lục lần đầu tiên cảm giác mình có chút thấp, "Chuyện gì? Tiêu Gia Minh, tỷ, ta muốn cùng ngươi mượn ít tiền đi thâm thị gây dựng sự nghiệp, về sau ta sẽ bồi hoàn gấp đôi đưa cho ngươi." Đông Tuyết Lục nhíu mày, "Ngươi tính toán làm cái gì?" Tiêu Gia Minh lưng eo đứng được thẳng tắp, đáy mắt lóe ra tự tin, "Ta muốn làm thông tin phương diện, hảo gia hỏa, không hổ là đời trước được xưng là thương nghiệp thiên tài người." Lúc này đã nhảy bén bị bắt được thông tin nghề nghiệp tương lai hội bồng một phát triển, trong tương lai trong công việc đầu, thông tin, hệ thống mạng cùng bất động sản đều sẽ phát triển hết sức nhanh chóng, nhưng trước hết phát triển là thông tin. Năm ngoái Thượng Hải thì khai thông để nhất gia tìm hô đài, một số ít người bắt đầu sử dụng BB cơ, BB cơ vừa ra tới, nàng cho mình cùng ôn như quy các mua một đài, vốn đang muốn cho hai vị gia gia còn có tông thúc cũng các mua cũng một đài. Nhưng bọn hắn đều nói không muốn, nói không dùng được, đích xác hiện tại BB cơ chỉ có thể biểu hiện con số cùng chữ cái tin tức, cũng chính là chỉ có thể nhìn đến đối phương có điện cùng tên, mặt khác thông tin không biện pháp truyền tống, chỉ có thể thông qua điện thoại mới có thể nói rõ, tác dụng 10 phần hữu hạn, đông tuyết lục, cái nghề này không sai, ngươi muốn mượn bao nhiêu, một vạn, nói xong tự hồ cảm giác mình nói được nhiều, hắn lập tức đổi giọng, nếu là không nhiều như vậy. Năm ngàn cũng có thể, đồng tuyết lục, ta cho ngươi ba vạn, không cần ngươi bồi hoàng gấp đôi ta, làm ta sớm nhập cổ công ty của ngươi. Tiêu Gia Minh biết tỷ tỷ khẳng định sẽ duy trì chính mình, nhưng hắn không nghĩ đến tỷ tỷ sẽ tính nhiệm bản thân như vậy. Tỷ, ngươi sẽ không sợ ta sẽ lỗ vốn sao, đồng tuyết lục thầm nghĩ, coi như nhất thời lỗ vốn, tương lai ngươi cũng sẽ gấp trăm gấp ngàn kiếm về. Thương nghiệp thiên tài cũng không phải là gọi không, nàng lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tính tình của ngươi từ nhỏ liền rất ổn trọng, tỷ hết sức coi trọng ngươi, tiền minh ngày ngươi đi tỷ công ty, ta đến thời điểm cùng ngươi đi ngân hàng cùng nhau chuyển cho ngươi, tiêu gia minh kích động nhìn xem tỷ tỷ, đôi mắt nghẹn đến mức đỏ đỏ, cảm ơn ngươi, tỷ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ba vạn nguyên, hiện tại toàn bộ kinh thị vạn nguyên hộ vẫn chưa tới dân cư một phần trăm, rất nhiều người cả đời đều kiếm không đến ba vạn nguyên, lớn như vậy một mức số lượng, Hắn biết coi như tỷ tỷ muốn xuất ra tới cũng là cực kỳ không dễ dàng, nhưng ánh mắt của nàng không chấp liền cho mình ba vạn nguyên, điều này làm cho hắn như thế nào có thể không cảm động. Ngươi tính toán khi nào đi thâm thị, cùng gia gia nói qua sự tình này sao, đồng tuyết lục nhìn hắn hai mắt đỏ bừng kích động dáng vẽ, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hắn đối với chính mình tràn ngập phòng bị bộ dáng, không nghĩ nháy mắt liền 8 năm qua, thời gian qua được thật là nhanh, tiêu gia Minh lắc đầu. Còn chưa có cùng Gia Gia nói, ta đợi lát nữa nói với hắn, ta tính toán vừa tốt nghiệp liền qua đi, đó chính là hai tháng về sau, Tiêu Gia Minh đọc sách nhảy hai cấp, thêm hắn lúc ấy sơ cao trung đều chỉ có hai năm chế, cho nên hắn thi lên đại học khi chỉ có 15 tuổi, hiện tại muốn tốt nghiệp cũng mới chỉ có 19 tuổi mà thôi, Đông tuyết luộc nghĩ nghĩ, đột nhiên giống như vô tình đạo, người một người muốn đi đâu sao xã địa phương, ta cùng Gia Gia đều không yên lòng. Ngày mai ta làm cho người ta cho ngươi mua cái BB cơ, ngươi đừng vội cử tuyệt. Có thứ này ở trên người, chúng ta muốn tìm ngươi cũng thuận tiện. Chính là này BB cơ chỉ có thể biểu hiện con số không quá thuận tiện. Nếu có thể biểu hiện văn tự lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Như vậy muốn cùng ngươi liên hệ liền dễ dàng hơn. Tiêu gia Minh nghe vậy ngẩn ra, lập tức mắt sáng lên. Tỷ, ngươi nói nếu ta nghiên cứu chế tạo ra một khoảng có thể biểu hiện văn tự BB cơ. Có thể hay không có càng nhiều người sử dụng, đông tuyết lục gật đầu, đó là đương nhiên, nếu là BB cơ năng biểu hiện văn tự lời nói, kỳ nhưng không muốn quá thuận tiện, chỉ có thể biểu hiện số điện thoại, có đôi khi không nhất định có thể lập tức tìm đến điện thoại đánh trở về cho đối phương, nhưng nếu là có thể biểu hiện văn tự, ít nhất có thể biết được đối phương tìm chính mình là vì cái gì sự tình, nàng nhớ chữ hán BB cơ xuất hiện về sau, truyền hô thị trường bắt đầu phồng vinh phát triển. Hạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt, thẳng đến thập niên 90 xuất hiện di động, truyền hô thị trường mới thu trận đến. Nếu Tiêu Gia Minh có thể bắt ở cái này tiên cơ nghiên cứu chế tạo ra chữ hán máy nhắn tin, vậy thì có thể kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên, hơn nữa còn là rất nhiều kim. Tiêu Gia Minh vẽ mặt so với hồi nãy còn hưng phấn, miệng lẩm bẩm văn tự bê bê cơ vài chữ, tỷ, ta về phòng trước, cảm ơn ngươi, sau khi ăn cơm tối xong. Tiêu Gia Minh đem mình tính toán nói trời gia gia, Tiêu Tư lệnh tuy rằng không nở cháu trai một người đi như vậy xa địa phương, nhưng người trẻ tuổi chịu giao tranh là chuyện tốt, hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng, "Chị ngươi tính nhiệm ngươi như vậy, mắt không chớp liền cho ngươi ba vạn nguyên, phần ân tình này ngươi phải nhớ ở trong lòng, tương lai mặc kệ có hay không có làm ra thành tích, đều không thể quên phần ân tình này." Tiêu Gia Minh trọng trọng gật đầu, "Gia gia yên tâm, tương lai của ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp tỷ tỷ." coi như lần này tỷ tỷ không cho hắn mượn tiền, hắn trong lòng như cũ là cảm tạ nàng. Năm đó nếu không phải nàng xuất hiện cùng dưỡng dục bọn họ ba huynh muội, hiện giờ bọn họ đều không biết thành bộ dáng gì. Tiêu Tư lệnh vừa lòng gật đầu. Mấy cái tôn tử tôn nữ tình cảm tốt, đây là hắn nhất vui như mở cờ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ngày thứ hai, Tiêu Gia Minh cùng tỷ tỷ cùng nhau đến công ty đi. Đồng tuyết lục nhường tài vụ đem công ty dùng đến quay vòng tài chính xê ra ba vạn nguyên đi ra, tài vụ biết nàng muốn chuyển ba vạn nguyên cho đệ đệ làm gây dựng sự nghiệp ngân sách, lại khiếp sợ lại hâm mộ, như thế nào nàng liền không có tốt như vậy tỷ tỷ đâu, ba vạn nguyên tại đầu năm nay xem như rất lớn số lượng, thêm hiện giờ không có lưới ngân, nàng chỉ có thể cùng Tiêu Gia Minh cùng đi ngân hàng tiến hành, nàng chân trước vừa đi, sau lưng tưởng Bạch Hủy liền chính mình thượng nàng tới công ty. Tưởng Bạch Hủy hôm nay thân xuyên loa quần bò, phía trên là lộ rốn áo, tiếng công ty, lập tức liền đưa tới đại gia chú ý, trước đài lộ ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài là đến tìm người, vẫn là đến theo chúng ta công ty hợp tác, tưởng Bạch Hủy lấy xuống kính đen, đôi mắt quay tiếp đánh giá, ta là các ngươi đông động khuê mật, các ngươi đông động đang làm việc thất sao, trước đài lắc đầu, thái độ càng thêm cung kính, không có. Đông động cùng nàng đệ đệ đi ngân hàng xử lý nghiệp vụ đi, ngài muốn không trước tiên ở phòng tiếp khách ngồi một chút, tưởng bạch hủy đôi mắt một bên đánh giá chung quanh, một bên gật đầu, đi đi, đông tuyết luộc công ty tuy rằng cùng nước ngoài rất nhiều đại công ty không so được với, nhưng so nàng đến trước tưởng tượng tốt quá nhiều, trang hoàng đơn giản nhưng không đơn sơ, cho người rất khi thượng cảm giác, trước đài nhìn nàng vẫn luôn đánh giá chung quanh, dương lòng ngực tự hào đạo. Nghe là không phải cảm thấy công ty chúng ta trang hoàng thiết kế đặc biệt không giống bình thường, đây là chúng ta đông động tự mình thiết kế, rất nhiều hộ khách lại đây đều nói công ty chúng ta trang hoàng đặc biệt đại khí, ngay cả hương gian hộ khách cũng là nói như vậy. Tưởng Bạch Hủy thu hồi ánh mắt, lông mày nhíu lại, công ty của các ngươi cùng hương gian người có hợp tác, trước đài lại tự hào gật đầu, đúng vậy, chúng ta đông động tự mình từ hương gian lão bản cầm trong tay kế tiếp 30 vạn đại đơn. Hơn nữa còn là trường kỳ hợp tác, chúng ta đông động không chỉ người lớn xinh đẹp, hơn nữa đặc biệt tài giỏi, ta lớn như vậy, bội phục nhất người chính là nàng, tưởng Bạch Hủy khóe miệng kéo kéo, không lên tiếng nữa, trước đài mang nàng tới phòng tiếp khách, cho nàng rót trà, lại lấy đải khách đường quả lại đây, sau đó liền đi ra ngoài, tưởng Bạch Hủy ngồi trong chốc lát, đột nhiên có chút quá mốt đứng lên đi toilet, đi đến toilet, nàng lại chuyển không trụ cảm tháng một phen. Này năm thay rất nhiều người trong nhà đều không có buồn vệ sinh, bên ngoài vệ sinh công cộng tại điều kiện 10 phần ác liệt, mùi thúi hương thiên không nói, khắp nơi còn có dơ bẩn đồ vật, có đôi khi thậm chí không biện pháp đặt chân, được đông tuyết lục tửu lâu cùng công ty toilet đều làm được hết sức tốt, sạch sẽ, tiên tiến, ngồi sổm là từ nước ngoài nhập khẩu, bên trong thiết kế thậm chí so rất nhiều người da xinh đẹp hơn, còn phiêu mùi hương. Đây cũng là rất nhiều người vì sao nguyện ý tốn nhiều tiền đi trà xanh tử lâu ăn cơm một trong những nguyên nhân, thật sự quá lớn khí khi thượng, đây là mặt khác tử lâu đều làm không được, như vậy toilet tưởng bạch hủy cũng không xa lạ, nàng tại nước Đức thời điểm sử dụng qua, sau khi trở về mười phần không có thói quen, lúc này không nghĩ đến tại đông tuyết lục công ty lại sử dụng thượng, điều này làm cho nàng trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, đi WC xong sau nàng đang muốn mở cửa đi ra. Liền nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, Đông Đổng đối với nàng đệ đệ thật là quá hào phóng, lại vừa ra tay chính là ba vạn nguyên, hâm mộ chết ta, ta như thế nào liền không có như vậy tỷ tỷ ba vạn, trời ạ, Đông Đổng chẳng lẽ sẽ không sợ hắn đệ đệ làm buôn bán lỗ vốn sao, Đông Đổng ánh mắt như vậy tốt, người chừng nào thì thấy nàng đầu tư thất bại qua, cũng đúng, Đông Đổng thật là ta tấm gương, thật là quá bội phục nàng. Đồng nhân không đồng mệnh a đông động người lớn xinh đẹp, gia đình bối cảnh lợi hại, trưởng phu đẹp trai lại đối với nàng vô cùng săn sóc, hai đứa nhỏ lại xinh đẹp lại nhu thuận, nhân sinh như vậy quả thực quá hoàn mỹ, tưởng bạch hủy nhịn không được nhéo nhéo tay mình, trong lòng loại kia cảm giác không thoải mái càng lúc càng nồng nặp, ngoại hạng đầu hai người đi sau, nàng mới từ toilet đi ra, tại phòng tiếp khách đợi nửa giờ đầu, đông tuyết luộc mới từ ngân hàng trở về, nhìn đến tưởng bạch hủy, Nàng ngẫn ra, Bạch Hủy, ngươi tại sao cũng tới, tưởng Bạch Hủy cười lên, ta vốn nghỉ buổi chiều trực tiếp đi trong nhà ngươi, nhưng ta ở nhà ngốc nhàm chán, liền muốn mặc qua đến ngươi công ty nhìn xem, tuyết lục ngươi thật là thật lợi hại, ngươi công ty này nhìn qua phát triển rất khá. Đồng tuyết lục khiêm tốn nói, đây cũng là mọi người cùng nhau giao tranh thành quả, ta có một đám tài giỏi lại cần lao công nhân viên, nếu là không có bọn họ giúp ta, ta cũng không có khả năng làm như thế tốt. Các nàng vừa nói, một bên hướng đông tuyết lục văn phòng đi, đi vào đông tuyết lục văn phòng, tưởng bạch hủy quan sát một chút, đáy mắt lué qua kinh diễm, đông tuyết lục văn phòng rất lớn, thiết kế cùng bên ngoài đồng dạng, thiết kế giản lược sáng tỏ lại đại khí, không có bất kỳ xa xỉ đồ cổ trang sức, nhưng so với những khi dung tục vật, phòng làm việc này càng làm cho người cảnh đẹp ý vui, ngồi đi, muốn uống chút gì, tùy tiện, đông tuyết lục bấm trước đài điện thoại. Nhường nàng đưa hai bình cao chanh nước có ga cùng hai lọ kiện lực bảo tiến vào. Này hai loại đồ uống đều là lập tức phổ biến nhất, cũng là quý nhất. Trước đài vừa đưa đồ uống lại đây, Đặng Hồng sẽ cầm hai phần văn kiện lại đây nhường đông tuyết lục ký tên, nhìn đến tưởng bạch thủy Đặng Hồng chỉ gật đầu một cái, đông đổng, này hai phần văn kiện cần ngươi xem qua cùng ký tên, một phần là đến từ thâm thị đặc minh công ty, một phần là hương giang trương lão bản, bọn họ đều nghĩ gia tăng đơn đặt hàng. Đông Tuyết Lục nhíu mày, Trương Lão bản nhanh như vậy lại hạ đơn. Chúng ta nhóm đầu tiên hàng vừa mới đưa qua. Đặng Hồng gật đầu, đối, bọn họ ngày hôm qua thu được hàng, hôm nay liền thêm đơn đặt hàng. Đây là khẳng định sản phẩm chúng ta. Đông Tuyết Lục đem hợp đồng quét một lần, cầm lấy bút máy ở mặt trên ký xuống tên. Đi, ngươi đem đơn đặt hàng an bài đi xuống, chất lượng phương diện nhất định phải trấn tốt. Là, đông đỗng. Đặng Hồng cầm lấy hợp đồng. Xoay người ra ngoài khi đối tưởng Bạch Hủy đạo, tưởng đồng chí ngươi tốt, đan Hồng nàng ngày sau liền đi công tác trở về, đến thời điểm ngươi có rảnh đi trong nhà chúng ta ngồi một chút, tưởng Bạch Hủy cười gật đầu, tốt, ta cũng hảo lâu không gặp đến đan Hồng tỷ, rất tưởng niệm nàng, hàng huyên vài câu, Đặng Hồng liền ra ngoài làm việc, cửa phòng làm việc bị đóng lại, tưởng Bạch Hủy ánh mắt thu về, làm bộ như vô tình cười nói, lại nói tiếp đan Hồng tỷ lão công cho ngươi làm công đều có 4 năm. Ta bây giờ tại trong nhà không có việc gì làm, muốn không ta cũng tới ngươi công ty đi làm đi, liền không biết ngươi có nguyện ý hay không thu ta, đồng tuyết lục ngưng một chút, khóe miệng dơ lên một vòng nhằn nhạt tươi cười. Ngươi là khôi phục thi đại học nhóm đầu tiên sinh viên, lại có 4 năm nước ngoài công tác kinh nghiệm, đến công ty ta đi làm thật sự quá nhân tài không được trọng dụng, ta được mời không nổi, nghe nói như thế, tưởng bạch hủy trong lòng thư thái một chút, ngươi chính là không nguyện ý mời ta. Đúng rồi, ta hai ngày nay nghĩ đến một cái tốt gây dựng sự nghiệp hạng mục, là làm mỹ dung sản phẩm, chúng ta cùng nhau hợp tác đi, Đông tuyết lục giúp nàng đem cao chanh nước có ga nắp đậy mở ra, sau đó làm ra một bộ bị loại đến dáng vẽ, chớ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta hiện tại mỗi ngày bận biệu được xoay quanh, nơi nào còn có thời gian đi bận biểu khác, như quy cùng hai cái hại tử bây giờ đối với ta đã có ý kiến, nói ta mỗi ngày đều như thế bận biệu. Cho nên ta là không dám lại mở rộng mặt khác nghiệp vụ, Mỹ Dung sản phẩm là cái rất tốt hạng mục, lấy năng lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể làm một mình, lại hảo giữa bằng hữu, hợp tác làm buôn bán khẳng định sẽ sinh ra mâu thuẫn, cho nên nàng vẫn luôn tránh cho cùng bằng hữu hợp tác làm buôn bán, lo vi ba hợp tác, nàng từ đầu tới đuôi không có nhúng tay, giống nhau sự tình giao cho tô Việt thâm bên kia đi xử lý, bọn họ chỉ chờ chi hoa hồng liền tốt, về phần đặng hồng. Hắn tới đây thời cơ là nàng nhất cần giúp thời điểm, hơn nửa đặng hồng người này phi thường trầm ổn, nhưng lại không có quá lớn giả tâm, phi thường thích hợp làm quản lý giúp nàng quản lý công ty, nhưng tưởng bạch hủy không được. Tưởng bạch hủy là có năng lực, nhưng nàng tính cách có muốn cường bộ phận, nàng sẽ không hạ mình tại bất luận kẻ nào dưới, nếu các nàng cùng nhau hợp tác, khẳng định sẽ sinh ra mâu thuẫn, huống chi nàng hiện tại sát bề bộn nhiều việc, không nghĩ lại mở phát mặt khác lĩnh vực nghiệp vụ. Tiền là vĩnh viễn cũng kiếm không xong, nàng không cần thiết nhường chính mình sống được mệt mỏi như vậy, tưởng bạch hủy trên mặt tươi cười cứng một chút, không có thời gian, vậy ngươi đầu tư liền tốt rồi, những chuyện khác giao cho ta đến xử lý, đồng tuyết luật mày vì không thể nghe thấy câu lại một chút, ánh mắt dừng ở bụng của nàng thượng, của ngươi bụng kế tiếp sẽ càng lúc càng lớn, nơi nào có thời gian xây dựng quản lý công ty, lại nói, ta hiện tại công ty quay vòng tài chính không phải rất đủ. Thật sự ngượng ngùng, vừa rồi nếu nói là uyển chuyển cử tuyệt, tưởng Bạch Hủy còn có thể làm bộ như nghe không hiểu, lần này đông tuyết lục là rõ ràng cử tuyệt, nàng rốt cuộc không biện pháp giả ngô, trong văn phòng yên lặng vài giây, không khí một lần có chút xấu hổ, tưởng Bạch Hủy trên mặt tươi cười rốt cuộc duy trì không nổi, này có cái gì ngượng ngùng, là ta không biết tự lượng sức mình, đông tuyết lục phản phất không phát hiện nàng sinh khí, cười nói, ngươi còn như vậy nói. Ta được muốn nghĩ đến ngươi là giận ta, ta cự tuyệt ngươi, thứ nhất là ta thật sự không giúp được, thứ hai ta là cảm thấy ngươi bây giờ trọng yếu nhất là dưỡng thai kiếp sống, chờ sinh hài tử sâu lại hợp lại sự nghiệp cũng không muộn, húng hồ nhà ngươi thiên dật đối với ngươi như vậy tốt, nếu là biết ngươi mang thai còn nghĩ đi dốc sức làm, ngươi sẽ không sợ hắn sẽ đau lòng, mặt sau lời này nhường tưởng bạch hủy thư thái một ít, theo bậc thang cho mình tìm về mặt mũi đạo. Thiên giật đích xác không nghĩ ta mệt mỏi như vậy, ở nhà ta ngay cả uống ly nước hắn đều sẽ giúp ta ngược lại hảo, ta nghĩ gây dựng sự nghiệp cũng là nhàn được nhàm chán, nếu như bị hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, vậy được rồi, Đông tuyết lục tiếp tục lấy lòng, húng chi nhà ngươi thiên giật lợi hại như vậy, căn cứ lãnh đạo như vậy coi trọng hắn, các ngươi gia không thiếu ngươi về điểm này tiền, ngươi liền ở trong nhà an tâm dưỡng thai kiếp sống tốt, tưởng bạch hủy ưỡng ngực. Căn cứ lãnh đạo cùng trường học lãnh đạo, còn có quốc gia ngành tương quan lãnh đạo đều rất coi trọng thiên dật, thiên dật xuất ngoại 4 năm học phí cùng sinh hoạt phí đều là quốc gia ra, lần này trở về, có cái lãnh đạo nói với thiên dật sẽ an bài hắn tiến đạn đạo ngành, coi hắn là làm phó viện trưởng đến bồi dưỡng, đồng tuyết Lục cười cười, đó cũng là lương đồng chí có bản lĩnh, lãnh đạo mới có thể coi trọng hắn như vậy, tưởng bạch hủy ôm lấy môi đỏ mộng cười nhìn xem nàng, đúng à. Thiên giật ở phương diện này bản lĩnh vẫn là rất lợi hại, chỉ tiếc ôn giáo sư vận khí không tốt lắm, tại căn cứ làm nhiều như vậy năm mới thăng lên sở trưởng vị trí, không nghĩ đến không một năm liền ngã bệnh, hiện tại lại muốn bắt đầu lại từ đầu, thật là thật là đáng tiếc, đồng tuyết lục nước mắt nhìn nàng một cái, trong lòng dâng lên nhất cổ cảm giác không thoải mái, không có gì đáng tiếc không đáng tiếc, ta chỉ hy vọng thân thể hắn khỏe mạnh, mặt khác đều không trọng yếu, nàng khen chính mình trượng phu có thể. Nhưng đạp lên ôn như quy lại là sao thế này, tưởng bạch hủy cười nói, thân thể khỏe mạnh tự nhiên trọng yếu, nhưng chức vị đồng dạng trọng yếu, đây là đối một người năng lực khẳng định, người nói đúng đi, đông tuyết lục lại nhìn nàng một chút, từ chối cho ý kiến, nàng cảm thấy tưởng bạch hủy thật sự thay đổi, bất quá đối với điểm này, nàng tuyệt không cảm thấy kỳ quái, lòng người dễ biến, huống chi đi nước ngoài mấy năm, coi như không xuất ngoại, rất nhiều người tốt nghiệp công tác sau. Tâm tính cũng sẽ dần dần thay đổi, không có trường học đến trường khi đơn thuần như vậy, nàng cũng không khó thụ đối với người và người duyên phận, nàng luôn luôn nhìn xem rất nhạt, hợp tắt lai like, không hợp liền dẹp đi, kế tiếp hai người lại hàng huyên trong chốc lát khác, đông tuyết luộc cùng nàng cùng đi trong nhà lấy Long Phượng Thai tải cho nàng, trở lại tứ hợp viện thì Long Phượng Thai bị ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh, cùng với tông thúc ba người mang đi ra ngoài chơi, tưởng bạch hủy không thể nhìn đến bọn họ. Vẫn luôn hô thật đáng tiếc, đông tuyết lục cảm thấy tuyệt không tiếc núi, đem tả đưa cho nàng, sau đó lấy cớ công ty có chuyện, đem nàng đưa lên xe công cộng, hai người liền tách ra, tưởng bạch hủy không cảm thấy chính mình là cố ý tại nhầm vào đông tuyết lục, chỉ là nàng đi nước ngoài 4 năm, hiện giờ hồi quốc, trừ lương thiên Nhật nàng không có gì cả, được đông tuyết lục nhi nữ song toàn, lại mở nhiều như vậy ra công ty, kiếm được đầy bồn đầy bát, so sánh quá thảm thiết. Nàng sẽ cảm thấy không thoải mái cùng ghen tị cũng là nhân chi thường tình. Bất quá may mà có một điểm khiến nàng hòa nhau mặt mũi, đó chính là nàng nam nhân so đông tuyết lục nam nhân hữu dụng, ôn như quy tại căn cứ làm hơn 10 năm, đến bây giờ vẫn là phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên. Nhưng nàng trưởng phu Lương Thiên Dật vừa đi căn cứ liền sẽ nhận đến lãnh đạo coi trọng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên rất nhớ Lương Thiên Dật, vì thế nàng vội vã về nhà cho căn cứ gọi điện thoại đi qua. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, nhưng Lương Thiên Dật thanh âm nghe vào rất là uể oải. Tưởng Bạch Hủy liền vội vàng hỏi hắn làm sao. Lương Thiên Dật nói quanh co một chút nói, căn cứ lãnh đạo an bài ta làm phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên. Tưởng Bạch Hủy thanh âm đột nhiên lớn mấy cái decibel, lộ ra mười phần bén nhọn. Cái gì? Trước không phải nói muốn an bài ngươi làm nghiên cứu khoa học chuyên gia sao? Còn muốn bồi dưỡng ngươi làm lãnh đạo? Như thế nào đột nhiên biến thành phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên cùng nghiên cứu khoa học chuyên gia khác biệt quá lớn, không chỉ thân phận đại ngộ có khác biệt, quan trọng hơn là đối về sâu thăng chức có rất lớn ảnh hưởng, phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên không biện pháp tiếp xúc được trọng yếu hạng mục, phải làm ra thành tích rất khó, chỉ có thể từng chút ngao tư lịch, liền cùng nhà máy công nhân đồng dạng, ngao tư lịch là nhất tra tấn người. Không biết muốn nhịn đến ngày tháng năm nào không nói, hơn nữa còn muốn cùng những người khác cạnh tranh, được nghiên cứu khoa học chuyên gia có thể phụ trách trọng yếu hạng mục, rất dễ dàng ra thành tích, một khi ra thành tích cũng sẽ bị quốc gia lãnh đạo coi trọng, thăng chức cũng liền không khó, rõ ràng người lãnh đạo khi nói sẽ trọng điểm bồi dưỡng lương thiên dật, nói chỉ cần hắn làm ra thành tích, hắn rất có khả năng trở thành tuổi trẻ phó viện trưởng, nếu lương thiên dật làm phó viện trưởng. Về sau nàng tại đông tuyết lục trước mặt liền có thể ưỡng ngực làm người, nhưng hiện tại này hết thảy hóa thành bọt biển, lương thiên dật thanh âm rầu rỉ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, không nói, ta còn muốn đi bận biểu, tưởng bạch hủy còn nghĩ hỏi lại, lương thiên dật đã cấp điện thoại, đầu kia điện thoại không ngừng truyền đến đô đô độ âm báo bận, nàng cầm điện thoại, cả người ngã ngồi trên sofa. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên vừa rồi tại đông tuyết lục văn phòng chính mình âm dương quái khí cười nhạo ôn như quy không bản lĩnh hình ảnh, mặt lập tức một trận nóng cháy, giống như bị người quạt một bàn tay giống nhau, đau quá đau quá.